Kênh MC Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn bộ truyện ngắn mới có tên "Định kiến của xã hội" của tác giả nữ Tâm Từng. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập đầu tiên của bộ truyện này. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này.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 Và đã có hai bé trai sinh đôi 3 tuổi Không biết tương lai thế nào Nhưng hiện tại tôi tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại Để có được cuộc sống yên bình như bây giờ Có nhà riêng Một người chồng biết thương vợ con Tôi đã phải cố gắng và chịu đựng đáng cay rất nhiều đấy ạ hôn nhân không tình yêu Và người chồng xa trưởng Chồng tôi tên là Toàn Là chủ một gala ô tô lớn Thu nhập mỗi tháng hơn trăm triệu Nói chung là đẹp trai và có tài tôi và anh quen nhau qua một người bạn của tôi một lần nó rủ tôi đi nhậu cùng hôm đó có cả toàn sau khi nhậu say nó bỏ tôi lại và đi chở bồ của nó lúc đó chỉ còn tôi và toàn tôi định ra bắt taxi về thì toàn ngỏ ý muốn đưa tôi về nhìn mặt mũi anh có vẻ tử tế thái độ lại rất ôn hòa nên tôi đồng ý và từ đó chúng tôi quen nhau sau bằng tuổi nên tôi thấy tôi và toàn nói chuyện cũng khá hợp những lúc đó tôi chỉ coi toàn như một người bạn một cô gái 30 tuổi mà chưa có bạn trai với tôi thì điều đó khá bình thường nhưng với bố mẹ tôi thì điều đó rất là tồi tệ trong mắt ông bà tôi chẳng khác gì quả bom nổ chậm hai em trai tôi lấy vợ rồi sinh con gia đình yên ấm cả rồi còn một mình tôi là không có ai dòm ngó nên bố mẹ tôi lại càng lo hơn có những hôm tôi đi làm về tới nhà thấy bố mẹ tôi kể Còn chó nhà bác lam ở đầu ngõ bị người ta hút mất rồi tôi tròn mắt Con bông bị hốt mất rồi hả mẹ? Trời đất thương thế Mẹ tôi thở dài Đấy, chó còn có người hốt Còn mày nhìn xinh gái thế này Mà lại không ai hốt là vì sao hả con? Mẹ thì so sánh kỳ cục Thế còn dẫn bạn trai về đi Ôi tự dưng con buồn ngủ quá Thôi con lên gác đây Tôi chạy luôn lên gác Vì nếu còn ở lại Thì lại phải nghe cái bài ca muôn thủa Mà mẹ tôi nói từ lúc tôi 28 tuổi cho tới bây giờ rồi một lần khác đang ngồi ăn cơm, có cả em trai, em dâu và cháu nội ngồi đó. Tôi vừa gắp miếng thịt gà vào bát mẹ tôi mắng. Sắp sinh nhật 30 tuổi rồi đấy. Hôm đấy phải dẫn bạn trai về. Hay là định ở đây đến già hả? Mẹ cũng không có đất mà chia cho mày đâu. Hai mảnh cho hai thằng em mày rồi, còn cái nhà này là để thờ họ rồi, không có chỗ cho mày đâu. Đi lấy chồng đi. Trời ơi, mẹ cứ làm như đi mua mớ sao ở chợ ấy. Cứ từ từ rồi con tính. Mẹ tôi quát. Tính cái gì mà tính? Mà nhìn hai thằng em của mày xem Lấy vợ sinh con hết rồi Còn mày là chị cả Mà lại không đi lấy chồng là sao Ăn một miếng cũng không yên Để tránh bị mẹ tôi cằn nhằn cả bữa cơm Nên tôi ăn vội ăn vào một bát rồi đứng dậy Rồi Toàn đến nhà tôi chơi Toàn nghe bạn tôi nói về tôi Chín chắn, công việc ổn định Gia đình nề nếp nên Toàn ưng mắt Vừa thấy Toàn xuất hiện Bố tôi ra tiếp khách Mẹ tôi và em trai em dâu của tôi cứ đứng thập thò Ở trong ngó đầu ra Mẹ tôi gật đầu Cái thằng này mặt mũi sáng sủa, cao ráo Nhìn rất được đấy chứ Em trai lắc đầu chưa chắc đâu mẹ Mẹ phải chọn rể giống như con trai mẹ đây này Em dâu nghe vệ bĩu môi Gớm nữa Nhìn anh ấy phong độ chắc chắn là người thành đạt Cỡ phải làm giám đốc công ty lớn nào đó Anh xem lại bản thân anh đi Lương thì ba cọc ba đồng Thì anh làm nhà nước Công việc nhà nước mà em Nhà với trả nước, chết đó nhăn răng rái Mẹ tôi chạy lên phòng gọi tôi Này Mau thay quần áo đi, bạn đang đợi giữa nhà kia kìa. Tôi đang ngái ngủ. Bạn nào ạ? Một anh chàng đẹp trai, vậy mà cứ giấu mãi. Thôi đứng dậy đi, đừng để người ta chờ. Tôi ngỡ người ra, chả hiểu là anh chàng nào. Sau hai tháng, Toàn cứ vác cái mặt lì lì của anh ta đến và cộng thêm sự tác động không ngừng của bố mẹ và các em của tôi rằng Nhà Toàn khá giả, bố mẹ có lương hưu, Toàn tu trí làm ăn thế nọ thế kia. Và tôi đã gật đầu đồng ý Thêm một tháng hẹn hò nữa là ba tháng Tôi lên xe hoa về nhà chồng Sau khi kết hôn tôi mới biết Chồng tôi là một người ra trưởng Mọi việc đều phải theo ý anh ấy Cả bố mẹ chồng tôi cũng rất nghe lời anh ấy Làm bất cứ việc gì dù rất nhỏ Nhưng họ cũng hỏi ý kiến của con trai mình Tính tôi lại rất thẳng thắn Và tôi thừa nhận mình cũng không hiền Chồng tôi mà nói gì sai Không đúng với sự thật là tôi chỉnh đốn ngay Qua một năm Mà tôi vẫn chưa có bầu Cả nhà sót ruột lắm Mẹ chồng tôi cứ nói bóng nói gió Và cứ đổ hết lỗi cho tôi Mặc dù đi khám sức khỏe tôi bình thường Không có vấn đề gì cả Mẹ chồng tôi đi cắt thuốc của ông lang nào đó Mang về cho tôi một bịch thuốc Bà ném bịch thuốc trước mặt tôi và bảo Sát thuốc uống vào Để đẻ cho tôi một đứa cháu Nếu sang năm mà vẫn không có gì Thì tôi lấy vợ hai cho thằng Toàn đấy Tôi rơi nước mắt Con cũng mong lắm mẹ Nhưng sao vẫn không thấy Hay là già nó tịt mẹ lỗ rồi Lúc trước bảo thằng Toàn rồi mà không nghe Lấy vợ già rồi khó có con Để bây giờ làm khổ cả nhà Tôi vốn thẳng tính nên hỏi luôn Sao mẹ lại nói thế Sao lại làm khổ cả nhà Mẹ nói rõ ra xem nào Mẹ chồng tôi mặt hầm hầm Cái thứ con rồi mất dậy chưa nói xong đã cãi xong rồi Nếu mày mà không xin lỗi tao ngay Thì tao gọi cho thằng Toàn để về nó dậy mày Láo tét. Con gái gì mẹ Mẹ mẹ bảo con láo tét Là con đang hỏi mẹ Con làm khổ cả nhà ở chỗ nào mà Mẹ chồng tôi chạy vào phòng đóng cửa lại Và lấy điện thoại gọi cho chồng tôi Và khóc lóc than thở nhiều lắm Tôi ở ngoài nghe mà ngán đến tận cổ Một lát sau thấy cô em chồng về Em cô lấy chồng Nhưng bỏ chồng mang con về nhà sống Vừa nhìn thấy tôi Cô em chồng đã tỏ vẻ khó chịu Chẳng thèm chào hỏi gì cả Cô em đi thẳng vào phòng mẹ chồng Làm sao thế Mẹ nói con nghe xem nào Nó cãi láo còn trừ vào mặt mẹ nữa Con phải gọi thằng Toàn về đây cho mẹ Không thể để thế này được Cô em chồng cổ vũ nhiệt tình luôn Đấy con biết ngay mà Cô ta có hai cái răng nanh ý Không sát chồng thì ăn thịt con Con nói mà mẹ đâu có tin con Giờ sáng mắt ra chưa Tôi lúc đó rất bình tĩnh Vì đã 31 tuổi Qua rồi cái tuổi bồng bột Tôi đi và hỏi em chồng Sao em lại nói chị như vậy Con sang khảnh là người đó sát chồng Và ăn thịt con à em Sao em lại ăn nói hồ đồ đến mức như vậy hả em Cô em chồng mặt vênh váo lên Tôi nói vậy thì chị tự hiểu Nhà tôi cần có cháu trai để nối rõ tông đường Chị không biết đẻ thì chị về nhà chị đi Tôi bình tĩnh trả lời Em cứ gọi anh Toàn về đi Nói chuyện rõ ràng Nếu chị sai thì chị sẽ xin lỗi mẹ và em Còn nếu chị không sai Thì em và mẹ phải xin lỗi chị Vừa thấy Toàn về Mẹ chồng tôi bắt đầu khóc nức nở Như thể ấm ức lắm mà không nói nên lời Cô em chồng cũng bắt đầu khóc lóc Toàn thấy mẹ và em gái khóc Anh ta bắt đầu nhìn tôi với mắt bực tức Có chuyện gì vậy Mẹ và cô Thu sao mà khóc thế Cô Thu ấm ức Anh lấy vợ về để vợ anh làm con dâu của mẹ Mà sao Anh lại để vợ anh chửi mẹ vậy hả anh Toàn nhìn tôi Cô chửi mẹ tôi cái gì Cái giọng gia trường bắt đầu Tôi vẫn rất bình tĩnh quay lại nhìn mẹ chồng Con chửi mẹ gì vậy thưa mẹ Sao mẹ có thể vu khống cho con một cách trắng trợn như vậy hả mẹ Toàn quát tôi Cô bỏ ngay cái giọng lạnh lùng ấy đi Tôi nghe thấy chối lắm Tôi bị oan nên tôi quát lại Anh có nghe em thấy chửi mẹ không hả Chưa gì anh đã quát em rồi Chẳng để tôi nói hết câu Toàn đã cầm cái ghế nhựa ném thẳng vào người tôi Tôi né được và cầm cái cốc nước Ném lại chúng luôn vào chán chồng tôi chảy máu Mẹ chồng và em chồng tôi choáng quá Cô em chồng chạy lại chỗ Toàn kêu ầm ĩ lên Anh ơi, anh có sao không anh? Trời ơi, chảy máu rồi. Mẹ chồng thì chạy ra sân, gào ở mỹ lên. Ôi làng nước ơi, mọi người ra đây mà xem. Còn anh nó đánh chồng nó vỡ đầu rồi. Ôi làng nước ơi. Chồng tôi bị đau nên hơi choáng váng. Anh ta ngồi xuống ôm đầu. Hàng xóm láng giềng sang xem, rời xúm lại xì xào to nhỏ. Vợ gì mà đánh chồng vỡ đầu? Láo, thằng Toàn nó hiền. Phải người khác thì chết lâu rồi với thế nọ thế kia. Sau một hồi lao um sùm, mẹ chồng tôi và lấy điện thoại gọi cho mẹ đẻ tôi bà sang đây mà xem con gái bà đánh con trai tôi vỡ đầu đây này bà mang nó về mà dạy dỗ lại đi sau một hồi la lối ầm ĩ mẹ chồng tôi chạy vào nhà lấy điện thoại gọi cho mẹ đẻ tôi bà sang mang con gái bà về dạy dỗ lại đi nó là vợ mà lại đánh chồng vỡ đầu nhà tôi không có cái thói láo toét đấy nhưng mẹ chồng tôi đã lầm vì tôi thừa hưởng cái tính thẳng thắn của mẹ đẻ tôi mẹ đẻ tôi trả lời rất hồn nhiên trời đất Thằng Toàn nó bị vỡ đầu Mà bà không đưa nó đi viện đi Còn ở đó mà gọi điện đôi co với tôi làm gì Còn con anh nhà tôi nó như thế nào Thì tôi rất rõ Mình ra cả rồi Sống sao cho con cháu nó nhìn vào bà Bà mẹ chồng tôi càng tức hơn Khi thấy mẹ đẻ tôi dập máy Bà định chạy ra sông và đánh tôi Nhưng thấy mấy người hàng xóm còn ở đó nên thôi Tôi tiến lại gần chồng tôi Giờ anh không tin em đúng không Toàn im lặng không nói gì Bà mẹ chồng và cô em chồng càng kích thêm Làm gì có nhà nào mà vợ đánh chồng như cái nhà này Toàn ơi Sao con nhu nhược vậy con Con để vợ con trèo lên đầu lên cổ con ngồi thế à Tôi nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng Con không thể ngờ Mẹ có thể nói ra những câu đó được Mẹ có dám thề độc trước mặt mọi người Rằng mẹ không nói sai câu nào không Còn con thì dám thề độc với mẹ đấy Mấy bà hàng xóm lên tiếng Bà có dám thề không Bà mẹ chồng tôi thấy bị yếu thế Nên lảng sang chuyện khác và đuổi mấy bà hàng xóm về và giả vờ làm hòa với tôi. Tôi thấy chồng tôi bị đau, nên thấy ái náy nên nghĩ, thôi chín bỏ làm mười, dù gì vợ đánh lại chồng cũng không hay ho gì, thế là tôi bỏ qua cho êm ấm nhà cửa. Cô em chồng thấy tôi ghê gớm quá, nên có vẻ êm xuôi được vài bữa, rồi lại tiếp tục quái thai. Tôi đi làm hành chính, 5 giờ chiều về, tôi thường tạt vào chợ mua đồ ăn về nấu cơm. Mặc dù mỗi tháng đã đóng góp 5 triệu tiền ăn, Mà chỉ ăn mỗi bữa tối Tôi thấy rất bình thường Vì lương trưởng phòng kinh doanh của tôi 30 triệu một tháng Những đồ lặt vặt như sữa tắm dầu gội Tôi đều mua Và thường mua những loại xịn Kể cả dầu rửa bát Cũng là hàng đặt từ thái về Thơm và không hại ra tay Và cô em chồng dùng chung sữa tắm dầu gội sữa rửa mặt với tôi Thì tôi cũng kệ Đã là chị em trong nhà Thì tôi không quan trọng lắm Nhưng em chồng lại không biết điều Ở nhà bữa trưa ăn cơm xong Là bát đũa nồi xong vứt đấy không sửa Em chồng tôi ở nhà không đi làm gì cả. Bếp cũng không dọn. Để đó đến chiều tôi về nấu cơm rồi tôi dọn luôn. Ngày nào cũng vậy. Cả bữa tối cũng thế. Cứ ăn xong là lên gác nằm nghịch điện thoại. Con cũng không cho ăn lại đưa cho bà. Tắm giặt có mỗi việc cầm và bỏ vào máy giặt. Tối tôi tắm giặt xong tôi giặt mà cũng không làm. Cứ tắm xong là vứt luôn ở nhà tắm. quần lót áo chip vứt lung tung. Lại đến tay tôi hết. Cả mẹ chồng tôi cũng vậy. Nhà tôi chỉ có bố chồng tôi. Là tắm xong tự giác để quần áo vào máy giặt. Tôi đi làm cả ngày. Tối về lại dọn dẹp mãi. Nên không chịu được. Tôi nhắc khéo cô em chồng. Em ở nhà chưa ăn cơm có vài cái bát. Thì em sửa luôn hộ chị nhé. Cô em chồng mặt sưng lên không nói gì. Còn bà mẹ chồng thì bênh con gái. Có mấy cái bát mà lại tị nạn với em. Thôi cứ để đó. Tôi rửa là xong chứ gì. Tôi nói rất nhẹ nhàng. mà mẹ tôi lại dở cái giọng đó ra. Đã thế tôi để bà tức luôn một thể. Vâng. Nếu mẹ thương con gái của mẹ thế, thì chưa mai ăn uống xong, mẹ cứ rửa hộ cho cô ấy, nằm chơi điện thoại cũng được. Còn bữa tối đã có con dọn rồi. Bà mẹ chồng tức quá mà thầm hầm. Từ giờ cô không phải làm gì để tôi làm hết. Con dâu bây giờ phải gọi là bà dâu mới đúng. Có mấy cái bát ăn xong, thì con bảo cô rửa luôn đi, mà mẹ cũng bênh con gái mẹ. Cứ như vậy bảo sao cô ấy không sống được ở nhà chồng, mẹ cứ chiều cô ấy như vậy, là làm khổ cô đấy mẹ ạ. À, giờ mày đang dạy đời tao đấy hả? Nó sớm ở đó khổ thì tao gọi nó về Mày ý kiến gì? Con không ý kiến gì hết Đấy là ý thức và tự giác của mỗi người Thế bây giờ ăn uống xong Con cũng không dọn dẹp cứ để bừa bãi như vậy Thì mẹ nhìn thấy mẹ có tức không? Đúng lúc chồng tôi về Cô em chồng thấy thế liền bật khóc nước nở Và bỏ chạy ra ngoài toàn Chạy đi đâu thế? Có chuyện gì mà khóc lóc vậy? Em không muốn sống ở nhà mình thêm một phút nào nữa Em mệt mỏi lắm rồi Sao lại mệt mỏi cô nói anh xem Bà mẹ chồng nói vọng ra Có mấy cái bát lúc chưa không rửa Nên đã bị chị dâu nhức móc đủ thứ đây này Anh lấy được cô vợ tốt quá, ngoan hiền quá Không coi mẹ chồng và gia đình chồng ra gì cả Đấy, anh cho vợ anh lên tủ kính mà thở Tôi chán ngán tới mức không thèm giải thích với chồng nữa Tôi thở dài ngao ngán Rồi đi lên phòng đóng cửa lại Sau đó mẹ chồng tôi và cô em chồng tha hồ bêu dếu tôi với chồng tôi Bêu dếu xong họ dọn cơm ăn Thức ăn tôi mua về Ăn bằng sạch không gọi tôi và cũng không chừa cho tôi miếng nào. Ăn uống xong, chồng tôi chở em gái và cháu đi mua sắm. Mỗi tuần một lần, cứ đến tối thứ bảy là anh ta lại đưa em gái và cháu đi mua quần áo, sữa, bánh và các thứ cho cháu. Và một tháng cho em gái 10 triệu để lo cho cháu, trong khi đó không cho vợ một xu nào. Với lý do mẹ mẹ chồng tôi nghĩ ra đó là tôi đéo biết đẻ nên không có con thì không cần phải cho tôi tiền. 10 giờ đêm họ về tôi tỉnh giấc đói bụng quá liền dậy xuống bếp mở nồi cơm ra Thể hết nhãn không còn một hạt Ăn xong còn bao nhiêu Mẹ tôi đổ cho chó hết Tôi nhìn vào chuồng chó nhìn bát cơm đầy tràn cả ra ngoài Cả bao nhiêu thức ăn Mà tôi thấy nhói lòng Họ còn thương con chó hơn tôi Tôi lấy gói mì tôm nấu rồi ngồi ăn Cô em chồng tay sách rất nhiều đồ Túi lớn túi bé đi ngang qua mặt tôi Nhìn tôi hả hê lắm Còn đứa cháu thì hồn nhiên chạy lại khoe với tôi Bác ơi, bác nhìn nè, bác Toàn mua cho con bao nhiêu là đồ đẹp, con thích quá. Tôi gật đầu và cười đùa với đứa cháu. Vậy à, thích nhờ, bác Toàn mua đồ cho con, thì con phải ngoan nhé. Dạ vâng ạ. Thật sự nó rất ngoan nên tôi rất thương nó, trẻ con đâu có lỗi gì. Cô em chồng thấy vậy liền nói đều tôi. Thôi con, đi lên gác với mẹ, không là có người tiếc tiền lại chửi um lên bây giờ. Thật sự tôi nứt miếng mì không trôi, nó cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Sao em lại nói vậy? Trước mặt trẻ con mà em nói vậy à? Xem quá đáng với chị vậy hả? Toàn khóa cửa rồi bước vào. Lại câu chuyện gì nữa thế? Chị em mà suốt ngày gây sự với nhau thế hả? Cô em chồng xà vờ khóc lóc, rồi để các túi đồ xuống rồi đi lên gác. Chồng tôi tưởng tôi thấy em được mua đồ, nên tôi ganh tị, anh ta quát tôi. Sao bây giờ em quá đáng thế? Anh mới ít đồ cho cháu, mà em cũng nói mẹ con nó là sao? Em quá ích kỷ, anh thật sự quá thất vọng về em. Tôi buông bắt mì xuống. Ai dám ganh tị đâu. Anh không thấy là vợ anh đang phải ăn mì tôm đấy à? Anh còn chưa hỏi em lấy một câu là tại sao nữa. Lúc nào anh cũng chỉ nghe mẹ và em gái anh thôi. Còn em thì sao? Chồng tôi bắt đầu cái thói ra trường anh ta quát tôi. Cô mò mang các túi đồ lên gác và xin lỗi mẹ con nó Nhanh lên. Cô thích thì mai tôi dẫn cô đi mua cho cô khỏi phải tị nạnh. Tôi điền qua đá túi đồ Này thì mang lên này. Này thì xin lỗi này. Tôi không làm gì sai thì việc gì tôi phải xin lỗi. Anh vô lý vừa thôi Chồng tôi liền lao vào bóp cổ tôi Tôi cố dãy ruộng và đẩy chồng tôi ra Nhưng không được Nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra Chồng tôi bóp mạnh Còn đĩ này, mày thích láo tét không hả Mắt tôi mở dần, tai ủ đi Toàn bóp cổ tôi đến lúc Thấy tôi bất tỉnh mới hốt hoảng bỏ tay ra Anh ta đặt tôi nằm xuống lay lay mãi Nhưng không thấy tôi động đậy gì Anh ta mới gọi mẹ và em gái anh ta xuống Bà mẹ chồng thấy tôi hốt hoảng Trời ơi Nó bị sao vậy hả Toàn? Sao lại bất tỉnh thế kia? Nó láo con vừa bóp cổ nó đấy. Giờ phải làm sao? Hay đưa nó đi viện nhé. Ừ ừ, cho nó đi viện mau lên. Cô em chồng gạt tay lại. Anh Toàn bóp cổ chị ta mà. Bây giờ đưa chị ta đi viện, mọi chuyện mà lộ ra thì cả nhà mình chết đấy mẹ ạ. Bà mẹ chồng cuống cuồng lên. Thế phải làm sao bây giờ? Không đưa đi viện thì nó chết ở đây thì sao? Cô em chồng lạnh lùng đáp. Chết làm sao được? Nếu có chết thì bà chị ta bị cảm chết. Mẹ đi lấy cà nước lạnh và cái khăn mặt vào đây. Bà mẹ chồng tôi vội đi lấy nước. Còn Toàn thì vẫn đứng như trời trồng ở đó nhìn tôi lo sợ. Bà mẹ chồng mang nước ra. Cho cô em chồng lau mặt lau mũi cho tôi. lau được một lúc thì tôi tỉnh. Tôi mở mắt ra nhìn xung quanh. Toàn, may quá, tỉnh rồi. Mẹ chồng, tỉnh rồi, tỉnh rồi. Hú hồn cứ tưởng nói chết. Cô em chồng bĩu môi. Chết làm sao được, mẹ cứ ổn lên. Tôi thấy mặt mũi tóc tài ướt nhèm. Cô ta lau hay đổ cả ga nước vào mặt tôi không biết Thấy tôi tỉnh rồi bà mẹ chồng và cô em chồng đi lên gác ngủ Còn toàn anh ta nhìn tôi và bảo Thôi thay quần áo rồi đi ngủ đi Nói xong anh ta đi lên phòng ngủ Vừa nằm xuống anh ta đã ngáy o o Cứ như không có chuyện gì xảy ra cả Tôi thể lúc đó Chỉ muốn cầm con dao Và bao anh ta thành trăm mảnh Khốn nạn quá mà Nhưng tôi bình tĩnh lại Nếu tôi giết anh ta Thì tôi phải đền mạng Và tôi cũng chết vậy nên tôi cần phải tỉnh táo hơn tôi vào nhà vệ sinh và chốt cửa lại lấy điện thoại ra và gọi đến đồn cảnh sát báo án tôi nói có chị dâu bị chồng bóp cổ chết 10 phút sau năm chiếc xe cảnh sát còi rú ở mỹ vây quanh nhà chồng tôi họ đập cửa ở mỹ mẹ chồng tôi bật dậy tiếng gì mà ở mỹ thế nhỉ bà ta chạy ra gọi cửa phòng của em chồng rồi hai mẹ con họ chạy xuống toàn cũng dậy và đi xuống xem có chuyện gì Tôi mở tủ ra lấy tiền đút vào túi quần rồi cũng đi xuống. Cảnh sát ập vào nhà và lục tung lên. Kết quả cả nhà chồng tôi bị tóm hết lên đồn công an để làm rõ sự việc. Qua lời khai và vết bầm đỏ ở cổ của tôi, nhưng Toàn vẫn nhất quyết không nhận là đã bóp cổ tôi. Và đến lúc sau, khi anh ta bị ăn gần 30 cái tát đến sưng bầm mặt, thì anh ta mới nhận tội. Mẹ chồng và cô em chồng ngồi co dúng vào một góc, không dám ho hè gì. Toàn bị phạt 5 triệu, và phải ký vào tờ giấy cam kết nếu tái phạm tùy vào mức độ nặng có thể bị bắt giam và khởi tố tôi bị phạt một triệu vì báo ăn giả tôi liền cho dành ta thêm một triệu nữa để ngấy bảo kê cho tôi anh cảnh sát gọi mẹ chồng tôi và cô em chồng tới dọa cho một trận và nói lần sau còn bao che cho con trai thì sẽ phải chịu tội trước pháp luật mẹ chồng tôi cứ khóc lóc van xin anh cảnh sát sau một hồi xin xỏ cuối cùng cả nhà chồng tôi cũng được tha về chồng tôi bị cảnh sát tát cho mặt xưng vều lên Còn mẹ chồng tôi có vẻ sợ sợ Không thấy nói gì Riêng cô em chồng thì không biết sợ là gì hết Cô ấy cứ nhìn tôi với ánh mắt đầy thủ hận Tôi cũng không hề sợ Nếu đã khố nạn với tôi như vậy Thì tôi cũng phải khố nạn lại Nên tôi không việc gì phải sợ cả Vừa về đến cổng Đã thấy hàng xóm đứng đầy ở cổng tai tiếng Thằng toàn nhà bà Nga Bóp cổ vợ nó Vàng khắp nơi Mọi người cứ nhìn toàn xì xà bàn tán Toàn và mẹ chồng tôi cúi mặt không dám nhìn ai cả, chỉ lặng lẽ đi vào nhà rồi đóng cửa lại. Chồng tôi đã biết mình sai, nhưng anh ta không thể nói nên lời xin lỗi, anh ta khẽ cầm lấy tay tôi nói, "Thôi, em bỏ qua cho anh nhé." Tôi gạt tay chồng tôi ra. "Anh chỉ biết nói thế thôi à? Nếu hôm nay tôi chết thật thì sao?" Chồng tôi im lặng, anh ta sờ lên cái mặt sưng về của mình rồi suýt xa. "Đau quá." Nhìn cái mặt sưng về của chồng, tôi có chút mềm lòng. Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ được Chồng tôi vẫn không xin lỗi tôi Từ hôm đó vợ chồng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh Không ai nói vài câu nào Ngày tôi đi làm, chiều về Tôi vào quán làm bát phở rồi về Tôi cũng không đi chợ cơm nước gì nữa Tôi để mẹ chồng và cô em chồng Muốn làm gì thì làm, cho thoải mái luôn Đi làm về tôi tắm giặt Rồi lên giường nằm chơi điện thoại Bánh kẹo hoa quả tôi mua sẵn Để trong tủ đói thì ăn Mẹ chồng tôi đã quen với việc ăn xong để bát đũa đó Tối về tôi rửa Rồi nay tôi không ăn ở nhà nữa, nên tôi không dọn. thế là bát đũa, cứ để nguyên đó. Cô em chồng cũng không sửa, lúc dọn cơm không còn cái bát nào để ăn, bà mới nhìn đống bát bẩn ngao ngán. Thu ơi! Gọi mãi không thấy con gái thừa, bà mới lên phòng gọi, thì thấy Thu đang nằm xem phim. Con xuống rửa bát đi, hết bát ăn cơm rồi. Con bận rồi, mẹ rửa luôn đi. Con bận gì? Xem phim. Bà mẹ chồng chán quá đi xuống, toàn đi làm về chạy vào bếp. Mẹ ơi con đói quá, cơm chín chưa mẹ? Cơm chín rồi, ngồi xuống đi con. Toàn lại lấy mâm bát phụ mẹ dọn cơm thì không còn cái bát sạch nào. Tối đó nhà tôi có khách là Loan bạn thân của Thu em chồng tôi. Loan và Thu đi chợ mua rất nhiều thứ ngon về làm. Thu, thế mẹ định gọi chị dâu về ăn cùng thật đấy à? Điên à, mẹ muốn tống cổ nó đi không được, còn gọi nó về ăn sao, không bao giờ nhé. Thế tối anh Toàn hỏi thì sao? Thì nghĩ cách gì đó mà nói với thằng Toàn. Tối toàn tưởng mẹ gọi tôi về ăn tối cùng nên anh cũng về sớm về tới nhà. Vợ con về chưa mẹ? Bà nga nói dối. Mẹ gọi nhưng nó bảo ăn ở ngoài với bạn rồi. Nó bảo cả nhà mình, cứ ăn đi. Thôi, ra đi con. Anh ra đây ăn đi, hôm nay đều như món anh thích đấy. Loan lễ phép chào. Em chào anh. Ừ Loan, thôi ăn đi nào. Loan vô thích Toàn từ thời Loan và Thu còn học cấp 3 tới giờ. Ngồi cạnh Toàn, Loan cứ hồi hộp tiêu đập mạnh. Anh Toàn giờ còn phong độ đẹp trai hơn xưa Toàn thấy Loan khen thì ngại ngại Thôi cả nhà ăn đi không nguội không ngon đâu Cả bữa ăn Thu và bà Nga Cứ khen Loan trước mặt Toàn Họ đưa Loan lên tận trời xanh Loan cứ mời Toàn uống bia Toàn uống nhiều cũng ngà ngà say rồi Sao Quỳnh Anh lâu về thế nhỉ Thu, gớm Chị ấy đi ăn với bạn chẳng về muộn Không biết bạn nào trai hay gái Mẹ đã bảo tối về ăn cơm Nhà có khách Mà nhất quyết đi ăn với bạn không về Không biết vợ con nó còn coi con là chồng không nữa Nghe Thư và mẹ kích đều Toàn bắt đầu thấy nóng trong người Được lắm Cô về đây sẽ biết tay tôi Toàn lấy điện thoại gọi Nhưng tôi không bắt máy Tôi quyết định lần này Mình phải chỉnh đốn lão chồng của mình đến nơi đến trốn Cho bỏ ngay cái thói xa trưởng và nghe mẹ đi Gọi không được Cộng thêm mẹ và em gái cứ kích bác xiên sỏ Toàn càng điên máu Loan ngồi cạnh giả vờ động viên Chắc chị ấy không cầm điện thoại Nên không biết anh gọi Thôi anh đừng giận nữa Toàn thở dài Thu vào nhà lấy chai rượu ra Sao không khí trầm lặng thế Làm tí men cho vui đi Sống là phải vui và hạnh phúc chứ Loan đúng rồi đưa đây mình rót cho Toàn chán nên Loan cứ mời là Toàn lại uống Bia rượu lẫn lộn khiến Toàn say hẳn Ăn uống no say bà Nga đứng dậy Thôi các con ăn đi nhé Mẹ no rồi mẹ lên gác đây Loan cứ ngồi ăn với hai anh em thằng Toàn nhé Dạ bác Thu cũng đứng dậy. No quá. Thôi tới lên gác đây. Loan cứ ngồi ăn với anh Toàn nhé. Ờ. Thu cứ lên nghỉ đi. Để anh Toàn tớ lo cho. Rồi lát tớ cất dọn luôn cho. Ok Loan. Thu và mẹ lên gác ngủ. Để Loan ngồi cạnh Toàn. Còn Toàn thì say vắt lưỡi ra. Ngồi gục đầu vào tường mặt phê lòi ra. Loan ngồi sát vào người Toàn. Cô sờ sờ vào mặt Toàn. Anh say rồi. Để em dìu anh lên phòng ngủ nhé. Toàn mắt nhắm tịt không biết gì. Loan nhìn Toàn âu yếm Ước gì em được ở bên làm vợ anh Ước gì Loan sờ sờ mặt Toàn Anh Toàn ơi em yêu anh Toàn lè nhè Quỳnh anh vợ đấy à Loan thấy Toàn gọi tên vợ Cô cay lắm nhưng mà kệ Loan ôm lấy Toàn Toàn giang tay ôm Loan vào lòng Vợ à Vợ không giận anh nữa nhé anh buồn lắm Loan nước đục thả câu Định nhân cơ hội Toàn say để gạ gẫm Toàn Em không giận anh mà Tôi về đến cổng, thấy cửa không khóa, thấy trong nhà im im, nên tắt chìa khóa xe và lặng lặng dắt xe vào nhà. Vừa bước vào, đập vào mắt tôi là cảnh loan đang ôm Toàn, còn hôn vào má Toàn nữa. Còn Toàn thì mắt nhắm tịt, lúc đó máu dồn lên não, tôi thấy người nóng gian gian. Tôi nắm chặt bàn tay lại, cô lấy hết sức bình tĩnh, lấy điện thoại ra chụp lại vài cái ảnh làm kỷ niệm. Chụp xong tôi cất điện thoại vào túi rồi tiến lại. Lũ khốn, để xem ta xử chúng mày thế nào. Nhìn thấy tôi Loan không sợ mà vẫn bình thản khẽ buông Toàn ra. Chị đã về rồi à? À chị phải về để nhìn cảnh hay này chứ em. Loan quay mặt đi nhưng cái thái độ trơ chẽn của cô ta vẫn không giảm sút. Cảnh gì đâu chị? Toàn mở mắt ra. Cô đi đâu hả? Cô đi ăn với thằng nào về hả? Toàn đứng dậy chỉ tay vào mặt tôi. Anh ta say nên cứ lảo đảo. Tôi đẩy Toàn ngã rúi vào một góc. Lúc này người anh ta mềm như bún rồi chả làm ăn gì được. Tôi ăn cơm bên bà ngoại chứ với thằng nào. Anh lại nghe mẹ anh và cô em gái quý hóa của anh xúi phải không? Có giỏi thì ly hôn đi. Để anh đàng hoàng đến với cô ta luôn. Tôi không ly hôn đấy. Cô làm gì được tôi? Giờ thì ngoan ngoãn mà đi rửa bát đi. Tôi bật cười. Cái gì? Rửa bát á? Tôi lấy chân đá nồi lẩu đổ luôn ra nhà. Đá bát đá đĩa vỡ loảng xoảng Này thì rửa này, rửa này, rửa này. Loan thấy tôi đá xong nồi bắt đũa thì cô ta mới sợ đứng nét vào tường Tôi lấy cái rổ rau ụp vào đầu Toàn Anh có thích rửa nữa không hả Toàn cố đứng dậy Thì tôi đạp thẳng vào mặt anh ta Cho anh ta cục hẳn luôn Nằm im luôn lúc này tôi mới nhìn sang Lan Tao và nó chưa ly hôn Mà mày dám đến tận đây để ve vãn nó à Để xem tao xử mày thế nào Cô ta vẫn gần cổ lên cãi Em không có ve vãn anh ấy Là anh ấy chủ động ôm em à Cơn điên của tôi nổi lên dữ dội Tôi xông vào tát cô ta tới tấp tôi túm tóc và lên gối mấy phát khiến cô ta trở tay không kịp cô ta cố kêu cứu, cứu thu ơi bác nga ơi cứu cháu với này thì cứu này cứu này tôi giật tóc cô ta dựng ra cả mảng mày có tin tao móc lòi mắt mày ra không hả có đĩ tôi tát cô ta nhiều đến nỗi sát cả tay cô ta vùng vẫy và bỏ chạy thuộc mạng ra sân cỏ bỏ cả giày cao gót trượt chân ở bậc cửa khiến cô ta ngã chồng mông lên Vái tóc lên tận lưng hở hết cả quần lót tôi với chiếc giày gót nhọn của cô ta đuổi theo Cô ta hốt hoảng bỏ dậy Thì tôi đã tới nơi và cầm giày nhọn Bổ cho cô ta mấy phát vào mông Cô ta đau quá quỳ xuống chắp tay van xin tôi dối rít Em xin chị chị tha cho em Em không dám nữa đâu em xin chị Thu tỉnh giấc đi xuống thế vậy chạy ra quát tôi Này cái bà kia Bà làm cái trò gì đấy Bà Nga thấy ầm ầm mới tỉnh giấc đi xuống hốt hoảng chạy ra có đĩ kia Sao mày đánh nó mày bị điên à Tôi buông tay ra loàn đào khóc to thành tiếng Bác ơi cứu con Thu và bà Nga nhìn bộ mặt tơi tả, mồm vêu chảy máu, tóc tai sủ lên, phấn son lấm lem. Trông của ta không khác gì con quạ, chưa kể bị thêm mấy phát bổ vào mông bầm tím nữa, Thu gào lên. Mày quá đáng vừa thôi, ta phải cho mày một trận. Tôi điền máu, giờ cứ giải gót nhọn lên. Mày bơi vào đây mà ăn này, vào, vào luôn đi con em chồng quý hóa. Thu vẫn cố tình xông vào, tôi bổ cho một phát vào mõm, Thu kêu oai oái. Mẹ cứu con. Bà Nga đứng im không dám ho he gì cả Loan bỏ chạy ra đường với taxi đi thẳng Thu bị sương mồm chạy vào soi gương Trời ơi miệng của tôi Mẹ ơi con không chịu đâu Tôi nhìn bà Nga Mẹ muốn nói gì thì vào nhà ngồi nói chuyện đàng hoàng đi Còn Loan Nó là bạn của con Thu Nó là khách Sao mày lại đánh nó ghê thế Giờ lại đánh cả con Thu nữa Mày không thấy mày quá đáng sao Tôi bình tĩnh trả lời mẹ chồng Còn đánh cái Thu vì sao Vì là em mà lại hỗn với chị dâu Cho nên nó ăn đòn là rất đáng Còn con Loan đến tận đây Để ve vãn chồng con Thì mẹ nói có nên đánh không mẹ Bà Nga thấy tôi nói đúng quá không cãi được Nhưng vẫn cố ngụy biện Còn Loan nó ve vãn thằng Toàn bao giờ Sao mà lại nói nó thế Tôi lấy điện thoại và mở cho mẹ chồng xem Mấy cái ảnh vừa nãy tôi chụp Bà mẹ chồng mặt đần thộn ra Khi thấy ảnh Loan ôm và hôn lên má Toàn Bà ta ấp úng Ờ thì chắc chúng nó say nên mới thế Tôi nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng nói Nhà người ta thì bố mẹ vun vén cho con cái Còn nhà mình thì mẹ lại tìm cách chia rẽ con cái Giờ mẹ thấy vui chưa? Sau một hồi quậy tưng bừng Xáo trộn cả nhà chồng lên Tôi đi lên phòng đi qua chỗ toàn nằm Thấy anh ta nằm há hốc mồm sang ngái Tôi tiện chân đạp cho anh ta một phát nữa Rồi đi lên phòng Cô đứng trước gương và nhìn bản thân mình Mình đâu có xấu Lại kiếm được tiền không phải ăn bám ai Tại sao? Mình lại để bản thân mình khổ Vì những người tệ bạc đó Đi thôi hãy rời khỏi đây Tôi mở tủ xếp quần áo, tôi sẽ đi khỏi đây. Mẹ chồng tôi gọi Thu xuống dìu toàn lên. Mẹ chồng, trời ơi sao nặng thế, uống gì mà lắm thế, tất cả là tại mày đấy Thu ạ. Thu, thì con và mẹ đã bàn bạc trước rồi mà, sao bây giờ mẹ đã đổ hết lỗ cho con chứ? Ý ạch mãi, cuối cùng mẹ chồng tôi và Thu cũng đưa được toàn lên phòng, thấy tôi đang xếp quần áo. Thu và mẹ chồng tôi mừng thầm, họ vui vì cuối cùng tôi cũng chịu đi khỏi nhà. Thu nhìn tôi cười nhạo. Cuối cùng cũng chịu xếp quần áo để đi sao? Mẹ chồng tôi hất hàm Kìa Thu Xách ba lô cho chị xuống giữa nhà đi con Chị con ở đây mệt mỏi rồi Nên để chị con đi đi Tôi nắm gái Con đi chắc mẹ và Thu vui lắm nhỉ Thu vỗ tay hoan hô Tất nhiên rồi tôi đã mong tới ngày này mãi Chị đi đi Và đừng bao giờ quay trở lại đây nữa Ở đây không ai chào đón chị đâu Mẹ chồng tôi cổ động viên nhiệt tình Thôi Thu Không làm mất thời gian của chị nữa để chị còn đi không muộn. Tôi điền tiết, mở vali quần áo và để quần áo vào chỗ cũ. Con định đi du lịch vài hôm, nhưng giờ con đổi ý rồi, chả đi đâu nữa. Ở nhà với mẹ và Thu cho vui cửa vui nhà. Thu chố mắt lên nhìn tôi. Đi đi, tôi không muốn thấy mặt chị nữa. Sao chị lì thế hả? Đuổi đến thế rồi mà vẫn không đi. Tôi rất bình thản trả lời. Sao chị lại phải đi chứ? Chị còn phải ở đây để chơi tới bến với em luôn. Giờ chị mà đi thì dễ dàng cho em quá. Thu chừng mắt lên nhìn tôi. Chị nói gì hả? Thu định xông vào đánh tôi, nhưng lại rụt lại vì sợ. Mẹ chồng tôi sợ tôi và Thu đánh nhau, nên lôi Thu về phòng đóng cửa lại. Thu vẫn giả mồm. Mẹ bỏ con ra đi, con phải tính sổ chị ta. Thôi đi, không nói lại đánh cho bây giờ, im mồm đi. Thu vẫn vùng vẳng bà ngan định con gái. thôi bình tĩnh đi con, rồi mẹ con mình tính cách khác. Mẹ không tin là không đuổi được nó Tôi lại treo quần áo lên Được Nếu đã như vậy thì mình không đi đâu hết Để xem bọn họ làm gì được mình Tôi không ngán ai nhé Toàn vẫn say nằm im một chỗ Tôi đạp anh ta xuống đất rồi tắt điện đi ngủ Sáng tôi dậy thay quần áo Và chuẩn bị đi làm thì Toàn tỉnh Sao đau đổi thế nhỉ Tôi không thèm quan tâm Và đi ra cửa thì Toàn gọi Này vẫn giận à Tôi không nói gì thì Toàn ngồi dậy Sao em giận lâu thế, thù ra nhớ lâu vậy Tôi quay lại đứng trước mặt Toàn Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng Vậy mà em thấy chua xót quá anh ạ Hay là mình ly hôn đi anh Để em giải thoát cho anh Ở với em, anh mệt mỏi không Anh không thấy mệt mỏi Còn em thấy mệt không Tôi cười nhẹ Anh thì em không thấy mệt mỏi Nhưng em mệt mỏi vì gia đình anh Thật sự rất mệt Giờ mẹ và em gái anh muốn lấy vợ mới cho anh đấy Nếu điều đó anh thấy vui vẻ hạnh phúc Thì anh cứ làm theo Em không trách anh đâu Toàn ôm lấy tôi Không em nói linh tinh gì thế Anh yêu em thương em Anh sai rồi em đừng buồn nữa Tôi khóc Thật ra chồng tôi anh không phải là người tệ bạc gì Nhưng suốt ngày nghe mẹ và em gái nói này nói nọ Họ luôn tìm cách chia rẽ chúng tôi Thì làm sao anh không suy nghĩ được Tôi ôm lấy Toàn khóc thêm lần nữa Em thương anh nhiều lắm Nếu mình chia hai lối Thì em mong anh hãy tỉnh táo Và lựa chọn thật sáng suốt Mong anh hạnh phúc Toàn ôm chặt lấy tôi Nhưng chưa bao giờ được ôm vậy Những lời tôi nói khiến anh suy nghĩ Anh thấy ân hận Nhưng mà câu xin lỗi anh vẫn không nói ra nổi Một người định kiến như Toàn Để mở mồm ra nói câu xin lỗi Thì chắc không bao giờ xảy ra Tôi đẩy Toàn ra Thôi em đi làm đây Tôi bước xuống cầu thang Thấy mẹ chồng và Thu đang đứng thập thò Dình mò vợ chồng tôi Chắc họ nghĩ Sáng toàn dậy chúng tôi sẽ cãi nhau hay đánh nhau gì đó Nhưng họ lại phải thất vọng rồi Tôi đi xuống Con lại làm mẹ thất vọng rồi chán nhỉ Bà Nga đẩy đẩy Thu Thu đi nấu đồ ăn sáng đi con Nấu phở bò cho anh trai con Khổ có vợ mà cũng như không Tôi thản nhiên trả lời mẹ chồng Vâng thưa mẹ Giờ con đi làm đây Mẹ và Thu tha hồ mà nghĩ mưu bài kế Để chia sẻ con và anh Toàn nhé Cố lên mẹ Con sẽ chờ xem sắp tới mẹ sẽ nghĩ ra cách gì nữa Mẹ chồng tôi tức sôi máu lên Mày là cái loại mất dậy Toàn ơi Toàn mày xuống đây mà xem vợ mày đây này Toàn ơi Toàn vẫn chưa nghe thấy Thì Thu chạy sồng sồng lên phòng tôi gọi Toàn Anh Toàn dậy đi Xuống nhà mà xem vợ anh đang chửi mẹ kia kìa Toàn thở dài Lại có chuyện gì nữa Thu lôi tay Toàn Chị ta khốn nạn lắm Em không hiểu anh yêu chị ta ở điểm nào nữa Toàn không nói một lời nào cả, anh lặng lặng đi xuống nhà. Tôi vẫn đứng đó xem bọn họ sẽ giở trò gì với tôi. Vừa thấy Toàn xuống, mẹ tôi nói đều. Thôi, thu đi làm đồ ăn sáng đi con, nhà này vô phúc quá Toàn ạ. Tôi thở dài nhìn Toàn. Mẹ nói đúng quá, anh Toàn suy nghĩ lại đi nhé. Mẹ chồng tôi được đà. Đấy, nó còn tự nhận ra điều đó, mà sao con lại không nhận ra Hà Toàn? Toàn cười nhạt nhìn mẹ, rồi anh đi ra góc sân. Lấy một cái gậy thép cứng dài một sải tay vào Mẹ chồng tôi và Thu chố mắt lên Họ không hiểu là tại sao Thu nói thầm vào tai mẹ Sắp đánh nhau rồi Mẹ chồng tôi ngơ ngác Đánh cho chết mẹ nó đi Vợ với cỏ láo tét Tôi trộn dạ Chẳng lẽ anh ta định đánh mình ư Mình phải chuồn thôi Toàn nhìn mẹ nhìn em gái Rồi quay ra nhìn tôi Nên mẹ chồng tôi lại càng tưởng bở Họ cứ tưởng toàn sẽ bênh mẹ và đánh tôi Nhưng không phải toàn hét lên trời ơi sau đó toàn giơ cây gậy lên và lao vào đập tan chiếc bình quý đều cạnh tủ mẹ chồng tôi há hốc mồm ú ớ trời ơi cái bình quý của mẹ sao con lại đập của mẹ hả Thu thì mồm méo sạch không nói được lời nào đập bình quý xong toàn tiếp tục lại tủ cầm những đồ cổ đắt tiền đập xuống đất vỡ loảng xoảng trước mặt mẹ chồng tôi tôi vỗ tay hoan hô được đấy cứ đập hết đi nhìn những đồ quý giá mà ông bà phải đi đấu giá mất nửa tỷ bạc mới có được Đi đập vỡ hết Mẹ chồng tôi chỉ kịp ớ lên một câu Rồi ngất xỉu tại chỗ Thu mồm lắp bắp Em xin anh em xin anh anh bình tĩnh lại đi Em xin anh Tôi lấy khăn lau mặt mẹ chồng một lát Sau mẹ tôi tỉnh vừa mở mắt ra Bà ngồi bật dậy hoảng hốt Chiếc bình quý của tôi nó có sao không Tôi cười Vỡ rồi mẹ Tất cả những món đồ cổ nữa Vỡ hết rồi Bà không tin vội chạy ra xem Nhìn thấy một đống mảnh vỡ trên sàn nhà Mẹ chồng tôi ngồi phệt xuống và khóc nức nở Thu cầm trổi ra quét dọn Thì mẹ tôi không cho quét Bà cứ ngồi cạnh đống vỡ vụn ấy khóc Tôi dắt xe ra để đi làm Quay lại chào mẹ chồng Vẫn thấy mẹ chồng tôi khóc Tất cả là do bà ấy tự chúc họa vào thân mà Tôi đâu có muốn như vậy Sau vụ bê bối chồng tôi đập đổ Không khí trong nhà tôi căng thẳng lắm Không ai nói vài câu nào Mẹ chồng tôi tiếc của buồn bã Không ăn không uống gì cứ nằm lì trong phòng Tôi đi làm về Thì Thu đã dọn dẹp xong đống đổ vỡ rồi Lên phòng tôi thấy chồng nằm trên giường tôi hỏi Anh đã xin lỗi mẹ chưa? Chưa Thôi xuống xin lỗi mẹ đi Đập cả đống tiền đi như thế Mẹ chắc xót ruột lắm Tôi nói mãi Cuối cùng chồng tôi cũng đứng dậy xuống phòng mẹ Mẹ ơi Mẹ chồng tôi quay mặt vào tường không trả lời Mẹ ơi con xin lỗi mẹ Mẹ chồng tôi lúc đó Mới bật dậy đánh vào người chồng tôi bột bột Trời ơi là trời Mày có biết mày vừa vứt đi bao nhiêu tiền không hả Toàn năn nỉ Tiền có thể kiếm ra mà mẹ Nhưng tình cảm mất đi rồi Thì sao lấy lại được Con chỉ mong nhà mình hòa thuận Và sống vui vẻ bên nhau thôi Mẹ chồng tôi tức lắm Bà nghĩ thầm trong bụng Sống hòa thuận cùng con quỷ gái kìa không bao giờ Bà nghĩ một lúc rồi nói Con không còn thương mẹ như trước nữa rồi Không Con lúc nào cũng thương mẹ mà Mẹ đừng nghĩ như vậy nhé Có thật không Con thề có lúc nào cũng thương mẹ Mẹ chồng tôi ôm lấy con trai Bà rơm rớm nước mắt vì cảm động Tôi đang nằm xem tivi Thì chồng tôi hớn hở chạy lên khoe Em ơi anh xin lỗi mẹ rồi Mà mẹ hiểu ra vấn đề rồi em ạ Là sao ạ Chồng tôi giải thích Thì ra là vì mẹ hiểu lầm anh Mẹ cứ nghĩ là anh lấy vợ rồi Anh không còn thương mẹ như trước Anh đã giải thích cho mẹ hiểu rồi Từ giờ mẹ có nói gì Em cứ nhường mẹ một câu cho em cửa em nhà nhé Tôi thở dài vì tôi quá hiểu tính mẹ chồng tôi mà Mẹ nói vậy à Ừ em Người già tính tình như đứa trẻ vậy Vâng em sẽ nghe lời anh Sáng hôm sau 7 giờ sáng mẹ chồng tôi gọi cửa Toàn ơi anh ơi Hai đứa mau dậy đi 7 giờ rồi kia Tôi mở mắt ra Dạ con dậy đây Tiếng mẹ chồng tôi nhẹ nhàng Sẽ đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng con nhé Tôi trốn mắt ra vì ngạc nhiên tình cao ngủ Mình đã bị mộng du à? Tôi dụi mắt rồi nhìn đồng hồ. Đúng mà, 7 giờ sáng rồi mà. Tôi gọi chồng. Dậy, dậy đi. Mẹ vừa gọi kìa. Mẹ gọi dậy xuống ăn sáng kìa. Toàn phấn khởi. Thế mình dậy thôi. Hai vợ chồng tôi thay quần áo rồi xuống nhà. Mẹ chồng tôi đang dọn đồ ăn. Mau lên dọn đồ cho mẹ nào. Nhanh lên ăn, rồi còn đi làm khóc muộn. Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Mẹ tôi thay đổi trắng mặt luôn. Mẹ tôi gọi thu. Thu sướng ăn sáng luôn một thể đi Thu cũng ngờ ngác Vì thấy vợ chồng tôi và mẹ cùng ngồi ăn sáng với nhau Chuyện gì thế này? Nhà sắp có bão hả mẹ? Bão cái gì? Từ giờ mẹ sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả nhà Ăn ở ngoài không đảm bảo đâu Nhưng vừa hôm qua còn Chuyện qua rồi không nhắc lại nữa Từ giờ trở đi Nhà mình phải sống thật vui vẻ hạnh phúc nhớ chưa? Thu ấp úng Vâng Mẹ chồng tôi mắng Thu Con là em Anh chị nói phải nghe không được cãi láo Mẹ mà nghe thấy thì đừng có trách Thu ngồi xị mà ra Toàn vội nói Thôi mẹ Nào cả nhà mình cùng ăn đi nào Ăn xong tôi và Toàn đứng dậy chào mẹ để đi làm Mẹ tôi còn dặn hai vợ chồng đi cẩn thận thế nọ thế kia Tôi thấy lạ quá Tôi hiểu rất rõ tính mẹ chồng tôi Bà không thể dễ dàng cho qua như thế đâu Chắc chắn bà đang có mưu gì khác Vợ chồng tôi đi rồi Thu mới lảo bảo Mẹ bị sao vậy Sao hôm nay mẹ lại cư xử như vậy Con không thể ngờ được luôn đấy Mẹ chấp nhận số phận vậy sao Mẹ chồng tôi lúc đó mới đập bàn bột một cái Tao đầu có ngu Tao đã có kế hoạch mới rồi Thay quần áo đi cùng mẹ mau lên Nhưng mà đi đâu hả mẹ Cứ đi rồi biết Mẹ chồng tôi và Thu đến spa của Loan Thu chố mắt á à, à con hiểu rồi Mẹ và Loan đang có âm mưu gì đúng không Mẹ chồng tôi cười nham hiểm Đúng vậy Thu và mẹ ngồi chờ một lúc thì Loan đi xa rồi họ ngồi nói chuyện với nhau. Thu, chắc Loan ức lắm phải không? Loan trợn mắt lên. Tất nhiên rồi, từ bé tới giờ Loan chưa bao giờ bị xỉ nhục như thế. Còn bị con khốn đó đánh cho tơi tả nữa. Phải mất gần tháng mặt Loan mới khỏi những vết bầm đấy, khốn nạn. Mẹ chồng tôi vẻ mặt buồn rầu, Khổ thân cháu, thật sự bác tức lắm. Mà con này nó danh mãnh lắm, khó mà đuổi nó đi được. Loan cười nhạt. Cháu có cách rồi, chỉ cần bác làm theo lời cháu là ok luôn Cách gì vậy? Loan, ngày mai bác hãy tìm cách đưa anh Toàn tới đây nhé Còn Thu giúp mình một việc nữa Ngày sau đó trên facebook của Thu được đăng những tấm ảnh Loan vào Thu ngày trước Có cả những tấm ảnh Loan đến nhà ăn sinh nhật Thu Và có cả những tấm ảnh chung của Thu và Loan với Toàn trong buổi sinh nhật Vốn là bạn bè với Thu nên tôi được xem luôn Khi nhìn thấy trong những bức ảnh đó có cả Toàn chồng tôi Nên tôi vào xem và còn đọc được những bình luận của Loan. Loan, ôi những kỷ niệm đẹp và Loan sẽ không bao giờ quên. Anh Tê, mối tình đầu vẫn luôn ngự trị trong trái tim em. Thu trả lời bình luận của Loan. Nếu như ngày đó lời tiến về phía T thêm một bước thì hôm nay đã. Khi đọc được những bình luận của Thu và Loan, tôi bắt đầu nóng mắt. Tôi chụp lại và gửi cho Toàn. Ngày xưa anh và Loan thích nhau phải không? Không thấy chồng tôi trả lời. Tôi điên quá lại gửi tiếp Hãy mau trả lời tôi Anh và cô ta là như thế nào Vẫn không thấy Toàn trả lời Tôi điền máu không thể bình tĩnh được Cứ nghĩ đến cái lúc cô ta ôm và hôn Toàn Là tôi lại sôi máu lên Toàn lại là mối tình đầu ngự trị trong tim cô ta nữa Cô ta dám nói như vậy trên Facebook Mà không cần biết Là Toàn giờ đã có vợ Tôi lấy điện thoại và gọi cho Toàn gào ôm um lên Anh mau giải thích lý do cho tôi ngay Trước khi tôi tới đập nát cái spa của cô ta Em bị điên à Ai làm gì mà em cứ sồn sồn lên thế hả? Ngày trước cô ta thích anh và bây giờ cô ta vẫn thích anh. Tại sao anh lại cho cô ta có cơ hội thích anh vậy? Hay là anh cũng thích cô ta? Em bị điên thật rồi. Nói xong toàn dập máy luôn. Tôi điên quá, đập ta cái điện thoại xuống đất và ôm mặt khóc. Ngồi khóc một lúc, tôi mới bình tĩnh lại được. Nhìn xuống đất thấy cái iPhone vỡ nát. Tôi mới thấy mình ngu, tự dưng vứt đi mấy chục triệu. Tôi lau khổ nước mắt, tôi lại chút son vút vút mái tóc. Mình phải thật bình tĩnh Đừng vì bất cứ ai mà làm tổn hại đến bản thân mình Hết giờ làm tôi đi rút tiền Và mua điện thoại mới Rồi tàn qua nhà bà ngoại chơi Cứ trời đã Bọn kia tôi sẽ tính sổ sau Đi đâu mà vội nhỉ Tôi sang tâm sự với mẹ Mẹ ơi nếu có một đứa con gái thích chồng con Mà mẹ chồng con và em chồng con lại thích nó Thì con nên làm sao hả mẹ Mẹ chồng tôi đang nhặt rau Bà dừng lại Thế ý thằng Toàn ra sao Anh Toàn chắc là không có ý gì với con kia đâu Nhưng mà mẹ chồng con và em chồng con Luôn tìm cách phá con thôi mẹ ạ. Con nản quá Hay là con ly hôn rồi về đây với mẹ nhé Ta không chứa đâu Mày 31 tuổi đầu rồi Mà để chúng nó xỏ mũi kéo đi thế à Mẹ thất vọng Mẹ thì không an ủi con được một câu Lại còn nói con vậy Vậy mày chiến với chúng nó tới bến luôn đi Sao phải xoắn nhỉ Dù có ly hôn hay không Thì cũng phải tanh bành một trận cho rõ ràng chứ Tôi chợt hiểu ra vấn đề Mẹ tôi nói đúng Giờ mà tôi nản lòng để thua họ sao Vậy phải chơi tới bến rồi Ăn cơm với mẹ xong tôi trở về nhà chồng Mẹ chồng tôi đang nấu cơm Còn Thu thì nằm ở ghế sofa lướt Facebook Con chào mẹ Mẹ chồng tôi nhìn thấy tôi thì chán lắm Nhưng vẫn nhẹ nhàng Ờ tắm rồi xuống ăn cơm thu bĩu môi Thích nhở Đi làm về là có người cơm nước hậu tận mồm Làm gì có ai sướng bằng Tôi cười Sao sướng bằng cô thu được, ở nhà chơi cũng được hầu tận mồm đó thôi. Thu vùng vằng, tôi chơi thì liên quan gì đến chị? Ý chị là tôi vô dụng không làm được việc gì hả? Tôi vẫn lạnh lùng đáp trả. Là cô tự nói, chứ chị đâu có nói cô vụng đâu. Mẹ chồng tôi can. Thôi, không cãi nhau nữa, đau đầu quá. Dạ, con ăn cơm rồi ạ, con lên phòng đây. Thủ tức vì không nói lại được tôi nên đá thúng đụng đụa, chẳng may đá chân vào chân bàn đau điếng ngồi nhăn mặt. tôi đi lên phòng tắm sặt chuẩn bị tâm lý để xử con đĩ Loan. tôi gọi điện bàn bạc với mấy con bạn, chúng nó nghe tin cứ nhảy cồ cồ lên. con Lan béo cầm đầu, mẹ con đĩ đó, ta phải giải kháng nó ra, rồi sát chụp cân bột ớt vào, trời ơi, tức quá. con Xuân vẩu thì quát um lên. sao mày hiền thế hả anh? phải tao thì tao bổ cho nó nát mặt rồi. tôi phải dẹp ngay bọn nó. chúng mày cứ bình tĩnh, nóng vội là hỏng hết. giờ nó công khai chiến đấu với tao. chắc chắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi con đĩ loan nghĩ rằng nó công khai lên facebook thì tôi sẽ nhảy bổ lên mà đi tìm nó nhưng tôi chẳng thèm đi tìm nó làm gì giờ nó đã gọi người ăn nằm ở spa để chờ tôi đến đánh ghen nhưng tôi vẫn mặc kệ tôi tắm giặt sạch sẽ ăn mặc gợi cảm chờ chồng về chồng tôi vừa về đã vùng vằng hôm nay em ăn nói linh tinh gì thế con loan nó là bạn của thu những cái ảnh đó chụp từ rất lâu rồi từ thời anh chưa quen em cơ Tôi ôm chồng và nịnh chồng Thôi vợ xin lỗi do vợ không biết cứ tưởng chồng và cô ta từng thích nhau Vợ yêu nên vợ mới ghen chứ Được vợ nịnh nọt Chồng tôi cười tiếc cả mắt Chồng tôi rủ tôi ra ngoài chơi Vợ chồng tôi vừa bước xuống nhà Thu gọi toàn Anh chị đi đâu thế Tôi cười Anh chị đi hâm nóng tình cảm em ạ Mẹ tôi thấy tôi mặc đẹp lại trang điểm nữa bà nói đều Mắt xanh màu đỏ để cho ai thấy không biết Đời người phụ nữ được mấy cái xuân xanh đâu mẹ Mình phải tự tin phải đẹp Phải biết điều thì hôn nhân mới hạnh phúc được Mẹ thơ giả vờ Thế đi chơi đi Mai Toàn ở nhà đưa mẹ về quê một hôm nhé Toàn ngạc nhiên Ơ có dỗ à mẹ Bà mẹ chồng tôi ấp úng À ừ mai nghỉ một hôm nhé Thôi được rồi mai con chở mẹ đi Thôi con đi đây Toàn kéo tay tôi đi Tôi nhìn sắc mặt mẹ chồng là tôi hiểu ngay chắc bà ấy định dẫn chồng tôi đi gặp con đĩ kia mà tôi còn lạ gì tôi và chồng đi xem phim lãng mạn và chụp nhiều ảnh tình cảm những ảnh tình cảm này tôi sẽ đăng vào cái ngày mà con đĩ loan bị tôi đập sáng dậy tôi thay quần áo và đi làm bình thường còn chồng tôi cũng dậy chuẩn bị để đưa mẹ tôi đi tôi và đám bạn thuê xe taxi và bám sát mục tiêu tôi cũng muốn xem con đĩ loan sẽ mặt dày như thế nào xe của chồng tôi bắt đầu chuyển bánh tôi và đồng bọn bắt đầu bám theo Đi được một đoạn, tôi vẫn thấy bình thường Không có vấn đề gì cả Thêm một đoạn nữa thì Dầm Chồng tôi vội dừng xe lại xuống xe Chạy ra đằng trước Chồng tôi quyển xe vào một cô gái Cô ta ngã lăn đùng ra đất ôm chân khóc Một cô gái đó chính là con đĩ Loan Toàn hốt hoảng Loan có sao không Mẹ chồng tôi chạy xuống kêu ở mỹ Trời ơi Loan, con đi lại kiểu gì thế hả Chảy máu rồi Tôi cũng sốc với cái kế giật chồng người khác Của con đĩ Loan Tôi mang cả tính mạng của nó ra để đánh cược Tôi nghĩ bụng sao chồng tôi không đâm cho nó lòi ruột luôn đi Toàn thấy máu ở chân chảy thì hốt hoảng Chết tiệt Đưa đi viện thôi mẹ ơi Số mình đen thế Đầu tháng đã đen như mực thế này Mẹ chồng tôi thì cứ kêu ẩm mỹ Đưa nó đi viện thôi Chết thưa con ơi Con có làm sao thì bác sống sao nổi Loan nhẹ nhàng nói Dạ con không sao đâu bác Anh và bác đừng lo Mẹ chồng tôi cứ um tùm lên Chảy máu đây này Không khéo gãy chân rồi, trời đất ơi. Toàn nhất cô ta vào xe. Mẹ lên xe đi còn tới bệnh viện. Ừ ừ, đi thôi đi thôi. Tôi thộn mặt ra cái làn nó gào lên. Mẹ kiếp, vãi cả âm mưu. Đi vào viện đập cho nó một trận cho nó chết luôn ở viện. Thôi ta đi về đây. Ơ, sao lại về? Giờ mà về là nó thắng đấy. Mày chịu thua con đĩ đó sao? Giờ chồng ta đâm vào nó thì phải lo cho nó. Con này cáo giả thật. Có khi ta thua nó thật đấy chứ. Để tôi đến bệnh viện cho nó một trận Tôi vẫn bình tĩnh khuyên bạn Được rồi, ta biết phải làm gì mà Còn giờ thì đi ăn tao mời Còn con đĩ đó Giờ nó sẽ nằm im trong viện chờ chồng tao chăm sóc Đến mai kia tính sổ nó cũng không muộn đâu Tôi và lũ bạn đi ăn Rồi đi hát hò quậy tưng bừng đến lúc say Không biết gì nữa mới thôi Tôi trở về với bộ dạng say mềm dáng đi siêu vẹo Mẹ chồng tôi đang ninh cháo cho con đĩ Loan Thu thấy tôi say xỉn nên mỉa mai đúng là đồ hư hỏng con gái còn lứa rượu chè còn say mềm thế mẹ chồng tôi lắc đầu ngao ngán nhà đang có chuyện vậy mà cô vẫn ung dung để ăn uống rượu chè được hay sao tôi nhìn nồi cháo máu dầu lại nổi lên mẹ ghét con đến vậy sao con làm gì có lỗi mà mẹ ghét con đến vậy như thế nào thì tự bản thân cô biết chắc có lẽ chúng ta không có duyên với nhau tự dưng tôi khóc tôi đã tự dặn lòng là không được khóc trước mặt họ mà lúc này đây tôi lại khóc cô khóc cái gì Ly hôn đi, tìm người khác mà lấy Đừng làm khổ thằng Toàn nữa Nước mắt cá sấu mà mẹ Thôi chị bớt bài trò đi chị Tôi điền máu, túm tóc tát cho Thu mấy phát bồm bốc Mày bảo ai nước mắt cá sấu hả Hình như từ trước tới giờ Tao tử tế với mày quá rồi phải không Thu gào khóc ẩm ĩ. Bỏ tao ra, bỏ tao ra Mẹ ơi cứu con Tôi giật thêm mấy phát nữa được cả mớ tóc mới buông tay ra Mẹ chồng tôi thấy tôi hung dữ quá Không dám vào cứu con gái Tôi đi lại Bê nổi cháo ra đổ cho con chó Ăn đi con Ăn nhiều rồi trông nhà cho mẹ Mẹ chồng tôi há hốc mồm Này con kia sao mày đổ nổi cháo của tao hả Lại còn đổ cho chó Mày là con đĩ chứ không phải con người Tôi trợn mắt lên Lúc này trông tôi hung dữ như con sư tử cái Tôi gào lên giận dữ Mẹ thử biết con Loan âm mưu cướp chồng con Nó dùng đủ các thủ đoạn Mà mẹ vẫn giúp nó Thử hỏi trên trời có người mẹ nào như mẹ không Nó tốt hơn mày gấp trăm gấp nghìn lần Nên mày không xứng với con trai tao Cút đi con chó Tôi điền máu tiến lại gần mẹ chồng Con chó khi bị dồn vào đường cùng Thì nó sẽ quay lại cắn người đó mẹ ạ Mẹ không biết điều đó sao Thu mẹ ơi đánh chết nó đi Tôi với con rào tiến lại phía thu Được lắm để tập băm mày Ninh cháo cho chó ăn luôn Thu vẫn gần cổ lên Có giỏi thì mày băm đi Tôi dơ ra lên cổ thu Cô ta ỏa khóc và van xin dối rít. Xin chị tha cho em em biết lỗi rồi Mẹ ơi mau cứu con Mẹ chồng tôi hốt hoảng Mày định làm gì hả con kia Mau bỏ dao xuống nhanh lên Mắt tôi trợn lên trắng dã, Để con xẻo ít thịt của nó để mẹ nấu cháo cho con đĩ loan nhé Mày điên thật rồi mau dừng lại đi Tới tầm này rồi Thì con chẳng ngán bất kể thứ gì cả Tôi diễn đạt quá Khiến mẹ chồng tôi và Thu khóc như mưa Họ van xin dối rít, Đã vậy nhân cơ hội toàn chưa về Tôi diễn thêm một lúc nữa cho vui cửa vui nhà Tôi bỏ Thu ra Cô ta sợ tè cả ra quần Mẹ chồng tôi mặt méo sạch ra Tôi cầm con dao đi ra ghế sofa Có con gấu bông để ở đó Con gấu mà Thu vẫn ôm Mỗi khi xem tivi Tôi lấy con dao sạch bụng con gấu bông Và mói hết bông trong bụng ra Vừa moi vừa lầm bẩm chửi Con khốn nạn Tỏ giết mày Moi ruột mày nấu cho chó ăn kêu lại khốn nạn cướp chồng người khác Mày chết đi con đĩ Mẹ chồng tôi và Thu sợ vàng mắt Thu vẫn run lật bật Mẹ ơi nó bị sao vậy mẹ Mẹ chồng tôi sợ quá Mẹ không biết hay là nó bị điên rồi Đi mẹ con mình đi chỗ khác đi Mẹ sợ nó sẽ Mẹ chồng tôi vào thu vội vàng chạy ra cầu chuồn mất Tôi vứt con gấu bông ra thùng rác Cất con dao rồi lên phòng tắm giặt Mãi vẫn chưa thấy chồng về Mặc dù nghĩ đến anh ta Là tôi lại sôi máu Chỉ muốn đập nát mặt anh ta ra Nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh và lấy điện thoại gọi Alo Chồng sắp về chưa Vợ chờ chồng một lát nữa nhé Chồng giải quyết nốt công việc đã Lúc sáng đi không may đâm phải con Loan Làm lỡ hết cả việc của chồng Tôi xả vợ không biết gì Trời đất, chồng có sao không? Loan có sao không? Lúc nãy vợ về nhưng không thấy mẹ kể Chồng không sao Còn con Loan thì vẫn chưa có kết quả Đúng là số đen Loan nằm trong viện Mẹ cô ta vào trăm thì cô ta mắng mẹ sơi sơi Mẹ vào làm gì? Con có sao đâu Mẹ mau về đi ở cái con này Bị tai nạn mẹ vào trăm năm thì cứ đuổi mẹ về là sao? Mẹ cứ về đi Sẽ có người khác chăm con mẹ không phải lo Mẹ mà ở đây thì họ sẽ không đến chăm con đâu Nên mẹ về luôn đi Mẹ chồng tôi vào thu vừa mới tới nơi Mẹ chồng tôi tay sách hộp cháo mới mua vào Con thấy trong người thế nào rồi Loan Đây là mẹ con à Dạ con thấy chân đau lắm ạ Mẹ chồng tôi suýt xoa Khổ thật Chân con mà làm sao thì bác ẩn hận lắm Mẹ chồng tôi dẻo miệng lắm Chị có bận việc không Nếu bận thì chị cứ về đi Để em trông cháu Lan cho ạ Mẹ Loan ngờ ngác Ơ ai lại thế Loan cắt ngang lời mẹ Mẹ con bận lắm ạ Có bác ở đây chơi với con thì quá tốt rồi Vừa nói cô ta vừa liếc mắt ra hiệu cho mẹ cô ta Mẹ còn không mau về đi Mẹ Loan cười gượng Vậy tôi về đây Phiền chị trông cháu giúp tôi với nhé Vâng chị cứ yên tâm về đi ạ Mẹ Loan về rồi Mẹ chồng tôi mở hộp cháo ra Để bóc đút cho con ăn nhé Sạm vâng ạ Mới ăn được một miếng Loan cứ tưởng là cháo do mẹ chồng tôi nấu vì lúc chiều mẹ tôi nói là về nhà tự tay nấu cháo cho cô ta nên cô ta cứ tấm tắc khen ngon để lấy lòng. Ôi ngon thế, bác khéo tay thật đấy nấu cháo ngon quá xá luôn. Mẹ chồng tôi thật thà. Không, đây là cháo bác vừa mua ở cổng bệnh viện còn nồi cháo bác nấu thì có đĩ Quỳnh Anh nó đổ hết cho chó ăn rồi tiếc thế nồi cháo rõ ngon. Loan bị quê cô ta sợ mặt lầm bẩm trong bụng thì ra là cháo mua bảo sao ăn sở hơi vậy mà mình cứ tưởng đêm đó mẹ chồng tôi vào thu ngủ ở đó với loan họ tiếp tục nghĩ cách để chồng tôi cảm thấy áy náy và quan tâm đến con đĩ loan hơn loan trở mãi nhưng không thấy chồng tôi vào thăm cô ta cứ thấp thỏm chờ đợi